Hơi ước lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 12 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Ở phần trước các bạn đã biết, đơn vị của tác giả vào đóng ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia đúng tròn một tháng, sau đó về xây dựng căn cứ tại khu vực núi Novia. Trận đánh ngã tư đường tàu. Đầu tháng 2 năm 1979, sau mấy đợt truy quét thì chúng tôi Đại đội 2 tiểu đoàn 7 được dừng nghỉ để ăn Tết miền đán tại một phum gần với khu vực ngã tư đường tàu, cách U Đông chừng gần chục cây số, thuộc tỉnh Cẩm Ông Trư Phư. Cái Tết đến muộn với những người lính chúng tôi, nhưng công sao giữa chiến trường này mà vẫn có không khí Tết thì chúng tôi cũng chẳng dám mơ ước gì hơn. Nơi chúng tôi dừng chân là một cái phum lớn với nhà cửa san sát, nằm hai bên của một trục đường đất đỏ. Quanh nhà sàn thấp là những luống rau của dân đã bỏ lại. Ra súc thì chạy khắp nơi. Ở ngoài kia những cánh rừng và tràng trống nối tiếp nhau tới bất tận. Từng đàn bò của tụi phốt gặm cỏ quanh đây nhiều vô kể, hứa hẹn cho chúng tôi một cái Tết đầy đủ và vui vẻ. Bố trí đội hình các trung đội và các tiểu đội hỏa lực xong, chúng tôi lên tiểu đoàn bộ để nhận nhu yếu phẩm về ăn Tết. Thực phẩm thì nói thật chúng tôi chẳng quan tâm Nhưng nhu yếu phẩm thì lại là thứ mà chúng tôi vô cùng cần thiết trong lúc này Cũng may có lẽ cấp trên hiểu được điều đó Nên khi đi nhận về thì thấy có đủ cả Nào thuốc lá, chè, rượu Còn có cả bia ba ba con hổ mang từ Việt Nam sang Rồi thì bánh kẹo, gia vị, măng, miến, mộc nhĩ, nấm hương vân vân Hôm đó đã là ngày mùng 2 Tết rồi lệnh trên cho tiểu đoàn 7 ăn Tết đến hết ngày mùng 4 âm lịch, sau đó qua thay chốt ngay ngã tư đường tàu cho tiểu đoàn 9 về nghỉ ăn Tết muộn. Thế là không khí đón xuân của chúng tôi bắt đầu. Thôi thì nồi nưu song chảo nấu nướng cứ gọi là y xèo. Anh nuôi bây giờ tổ tài bếp núc, gà qué kêu quăng quác, lợn thì cho nó một phát vào đầu và chỉ 5 phút sau đã thấy có món cho anh em nhậu ngay được rồi. Đúng là lính cơ động Nên chuyện ăn uống cũng vô cùng cơ động Cũng nâng ly chạm gốc 100% Chuyện trò như pháo 105 ly Đúng vui tới bến Thế rồi cũng say Cũng xỉn Cũng nói qua nói lại với nhau Nhưng vẫn trong khuôn khổ kiểm soát được Và nhất là vẫn không quên phân công nhau canh gác Phòng khi tụi phốt đánh tập kích Tối chúng tôi cũng tổ chức đón rau thừa Tại từng trung đội Và các cán bộ đại đội cũng xuống chúc Tết như ai Bánh kẹo bày ra Rồi thuốc lá nước chè Nói chung anh em vui lắm Chúng tôi Anh em cán bộ chiến sĩ trong đại đội chiến đấu bên nhau Chung vui cùng nhau Đoàn kết thương yêu đùm bọc nhau Như anh em một nhà Lúc này một số anh em nhận được thư nhà Trong đó có thằng chuyển bàn vào cùng đoàn với tôi Là người Hà nam Ninh Tôi thì không may mắn như chúng nó Không có thư nhà động viên lúc này Vì đây là cái Tết đầu tiên tôi ở trong quân ngũ Ngồi nhìn chúng bạn đọc thư Tôi cũng vui lây Thôi thì bạn vui cũng như mình vui Buồn làm gì Bây giờ tôi mới mon men lại gần chỗ thằng Chuyển Nói nhỏ Cho tao đọc vui Các bạn có biết nó nói gì không Đủ mà Tao có thể chia lửa với mày Nhưng thư của người yêu tao thì đều thể cho mày đọc được Cho mày đọc để rồi mày kể úp lên cho chúng nó cùng nghe Ôi cái câu nói của thằng này Nó chân thành tới cái mức thua tiền Cứ như muốn đấm vào tay nhau thế đấy các bạn ạ Rồi hai ngày nghỉ Tết cũng qua đi trong bình yên Xa xa bên ngã tư đường tàu kia Thỉnh đoàn vẫn vọng lại tiếng súng Tiểu đoàn 9 vẫn đang chiến đấu để cho chúng tôi ăn cái Tết đấy Và bây giờ là lúc chúng tôi phải làm cái việc Mà họ đã làm vì chúng tôi Chiều ngày mùng 4 âm lịch thì chúng tôi rời cái fuông kia từng trung đội lặng lẽ rút về hướng ngã tư đường tàu đội hình của đại đội hàng 1 cứ đi trong chiều đã tắt nắng trên cái xứ sở xa xôi này một cảm giác buồn buồn trong tôi nhớ nhà ở đội hình của tiểu đoàn 7 cũng đã chuyển hết lên đây chuẩn bị vào thay chốt một cuộc chiến mới lại sắp bắt đầu đại đội 3 vào thay trước Chúng tôi giữ cánh cho đại đội 11 của tiểu đoàn 9 rút ra Rồi chúng tôi vào sau Theo hướng thẳng của con đường đất đỏ Bên cạnh ngã tư đường tàu Đêm đó trời không trăng không sao Không khí oi bức tới ngột ngạt Khó chịu vô cùng Tôi bây giờ đang nằm bên con lộ đất đỏ Thì thấy đại đội 11 rút ra Anh em ta đi cứ dầm dầm Nói chuyện hỏi han nhau oang oang Ngứa mồm tôi mới hỏi Anh em ơi Có thấy thằng Hải Trắng, lính Hà Nội, thông tin PRC25 không? Nó đi theo đại đội 12 rút ra sau, cứ gọi to lên là nó nghe đó. Vậy là cái thằng bạn tôi, trì Kỷ Tri Ân, đang ở đây. Mừng quá tôi gọi to lên. Hãy ơi, hãy ơi! Rồi thấy có tiếng nó trả lời. Hiếu hả? Tôi đây! Trong đêm tối, tôi cũng chẳng nhìn thấy nó, chỉ nghe thấy tiếng nó. Vừa trả lời máy của tiểu đoàn 9, vừa gọi tên tôi. Chúng tôi cứ gọi tên nhau ý ơi Trên đường hành quân Một kỷ niệm không thể phai mở Trong tâm trí của cả hai thằng chúng tôi Gặp nhau Dừng lại nắm lấy tay nhau Rồi hỏi hát nhau được vài câu Nó vội đặt máy trong ba lô xuống đất Lần tìm ba gói thuốc vào cỏ Rồi ấn vào tay tôi Tầm lấy tao không có thuốc để dành cho mày đấy Lại là một kỷ niệm Chiến trường không thể nào quên Nếu bây giờ ai đổi cái kỷ niệm đó Lấy nhiều cái thuốc Hay cả thung thuốc lá Thì tôi đây cũng chả bao giờ đổi cả Cũng đùa chút thôi Chưa kỷ niệm là của riêng mỗi người Thế rồi hai thằng tôi chia tay nhau trong vội vã Trước khi chạy theo đội hình của đơn vị mình Thằng Hải còn cố nói với theo với tôi Trong đó địch nhiều lắm đó Bạn cẩn thận nha Cũng chỉ thế thôi Chỉ từng đó thôi các bạn ạ Kế bàn của chúng tôi là như vậy đó. Tôi đứng đó trên con lộ đỏ nhìn theo đội hình của tiểu đoàn 9 rút về nghỉ ăn Tết, trong đó có thằng bạn thân thiết của tôi. Lệnh đại đội 2 bắt đầu vào thay chốt. Chúng tôi từng trung đội rời vị trí đi thẳng vào chốt của đại đội 13. Bộ phận liên lạc của đại đội 13 đã hướng dẫn cụ thể cho chúng tôi từng vị trí, nhận địa hình, hầm hào công sự tới khoảng 9 giờ tối thì chúng tôi đã nhận xong trận địa và lúc này đại đội 13 cũng đã rút ra trong an toàn lặng lẽ. Trong lần thay chốt cho đại đội 13 này, một điều vui tức không ngờ là đại đội trưởng của đại đội 13 lại chính là trung đội trưởng cũ của tôi, anh Phắng, lính 75 người Hải Phòng, chắc các bạn còn nhớ ở những kỳ trước đúng không ạ? Anh bây giờ được điều qua tiểu đoàn 9 khi bên tiểu đoàn 9 thiếu cán bộ, khi còn nằm ở biên giới Tôi cũng xin được nói qua một chút về đội hình của đại đội 2 và tiểu đoàn 7 cũng như trận địa chốt chặn bên ngã tư đường tàu để các bạn dễ hình dung. Lúc bây giờ về quân số thì đại đội 2 của chúng tôi là khá đông, khoảng chừng 70 tay súng. Nhưng lại có tới quá nửa là anh em tân binh mới bổ sung trước và sau ngày giải phóng Đông Bình được ít ngày. Và toàn bộ đều là anh em các tỉnh ở phía Bắc, kinh nghiệm trận mạc lúc bây giờ gần như chưa có gì. Ngoài ra còn có thêm một số anh em của đại đội 2 cũ đi viện về Nên chúng tôi khá đông Nếu đêm so sánh với lực lượng của đại đội 2 trước ngày 12 tháng 12 năm 78 Thì trước kia chúng tôi vẫn mạnh hơn rất nhiều Vì lúc bấy giờ nhiều anh em giàu kinh nghiệm chiến đấu hơn Thế nhưng bù lại thì chúng tôi lại có một đại đội trưởng có tài quân sự Ít nhất là như vậy trong con mắt của tôi Còn về hỏa lực trước kia vũ khí cũ kỹ nay chúng tôi đã được trang bị mới tinh và số lượng thì nhiều hơn. Mỗi một trung đội hiện có tới hai khẩu B41, 2 khẩu B40, 2 khẩu trung liên RPD, còn lại là súng lực AK. Hoa lực của đại đội thì có hai khẩu đại liên và hai khẩu C60. Đại đội trưởng của đại đội 2, anh Nguyễn Khắc Hồng, lính 72 là người đồ sơn, Hải Phòng. Anh Nguyên là lính trinh sát được đào tạo bài bản từ miền Bắc và đã trải qua nhiều trận đánh, anh là một cán bộ quân sự giàu kinh nghiệm với cách bài trí trận địa thông minh, biết tổ chức những trận đánh táo bạo. Anh mang tính cách của một người chỉ huy quân sự kiên quyết, dứt khoát và rất quyết đoán. Tính anh nói thẳng, nói to, trà nề nang với bất kể ai hèn nhát hay dựa dẫm. Làm liên lạc của anh, tôi đã học được từ anh rất nhiều điều. Quay lại câu chuyện Đêm hôm đó thay chốt xong thì anh Hồng và tôi đi kiểm tra chốt của các trung đội một lần nữa Anh đã căn dặn anh em và bố trí theo đội hình của đại đội 13 Rồi chúng tôi về đại đội bộ Trên đường về anh có nói với tôi Ngày mai cần phải bố trí lại đội hình chốt chặn cho phù hợp với thực tế của đơn vị mình Sáng sớm hôm sau thì anh Hồng và tôi đi kiểm tra trận địa thêm một lần nữa giờ đây tôi mới có điều kiện để ngắm nhìn cái chốt của chúng tôi bên ngã tư đường tàu nó nguyên là một cái phun đẹp với những dãy nhà sàn gỗ lợp ngói đỏ nằm hai bên con đường đất đỏ với những hàng dừa cao vút sân vườn giữa các nhà rộng thoáng với những cây me cây xoài to tỏa nhiều bóng mát cả phun lan rộng về hai phía con đường nằm ở ngay giữa chia phun ra làm hai phần bám dọc theo con đường Còn xa xa ngoài kia, cánh đồng lúa mới gặt xong còn chưa gốc dạ những bụi chê gai, ụ mối và cây tốt nốt mọc trên những bờ thửa ruộng. Nếu như không có chiến tranh thì nơi đây cảnh đẹp đến nao lòng người, những nét đẹp của thôn quê, dân dã và bình yên. Ngoài kia đằng sau cánh rừng chê gai thưa, sau những ụ mối và dưới những gốc cây tốt nốt ấy Trong cái quang cảnh thơ mộng này, những tên lính áo đen của chế độ Pol Pot vẫn đang rình rập nhòm ngó. Cái phun này, chân địa của chúng tôi, thần chiến tranh và thần chết cũng đang làng vàng quanh đây. Nếu cứ nhìn cái buổi sáng đẹp trời này, không ai dám bảo ở đây chính nơi này sắp phải chứng kiến một cuộc chiến khốc liệt. Chúng ta hãy nói thêm một chút về đội hình chốt chặn của tiểu đoàn 7 vì nếu không sẽ là thiếu sót rất lớn, các bạn sẽ khó hình dung. Con đường nhựa chạy từ quốc lộ 4 qua thị trấn U Đông được cắt ngang bởi đường tàu. Trước khi tới đường sắt, có một cái ngã 3 giao với con đường đất đỏ chạy thẳng vào phía bên phải của núi novia đại Đài hai 2 của chúng tôi chốt trên ngay chính con đường đất đỏ đó. Bên kia đường tàu, Lùi hơn lại phía sau là đại đội 3 Bên trái chúng tôi cách xa một thử dụng lớn là đại đội 1 Còn lùi lại qua phía sau đường nhựa là tiểu đoàn bộ và đại đội 5 hỏa lực Như vậy là đại đội 2 của chúng tôi chịu trách nhiệm chính là mũi chủ công Toàn bộ đội hình của tiểu đoàn tạo thành một hình thế vòng cung vững chắc Có thể chi viện cho nhau đắc lực nhất khi cần thiết Đại đội 2 của chúng tôi vì là mũi chủ lực nên được tăng cường thêm một khẩu DKZ-75 và một khẩu 12-8 của trung đoàn. Vậy là chúng tôi có thể nói đã mạnh cả về nhân lực và vũ khí. Anh Hồng bây giờ cầm bản đồ, dùng bút chì đỏ đánh dấu hầm của các trung đội, sau đó chấm thêm những vị trí khác, rồi anh em chúng tôi trở về đại đội bộ. Anh cho gọi anh Tập và hai anh đại đội phó bàn kế hoạch để bố trí đội hình. Anh yêu cầu các cán bộ đại đội ủng hộ anh, rồi cho lệnh mời tất cả các cán bộ trung đội cũng như các bộ phận hỏa lực lên họp. Không phân tích bàn bạc nhiều nên có bố trí là hay không mà anh đưa thẳng vấn đề là làm như thế nào, phải bố trí thêm những hầm hào. Đó là cái quyết đoán của anh. Lúc đầu cũng đã có vài ba ý kiến chưa tán thành, nhưng anh nói. Tôi, Đại đội trưởng Đại đội 2, chịu trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ chốt và tính mạng của hơn 80 anh em cán bộ chiến sĩ. Đây là việc không bàn cãi gì nữa. Thế là ngay tức khắc Đại đội 2 được bố trí lại đội hình. Mỗi trung đội được chia là 4 hầm. Mỗi hầm có 3 anh em. Mỗi người bố trí 2 hố chiến đấu cá nhân do anh sắp xếp chỉ bảo từng vị trí. Trung đội 1 là mạnh nhất, nằm bên trái đường lộ đỏ ngay sát đường bố trí khẩu DKZ-75, qua bên phải đường là trung đội 3, nhưng dâng cao đội hình lên sát mép ruộng ngoài phum kèm theo một khẩu đại liên bám đường bên này để phòng khi cần thiết có thể chi viện cho trung đội 1 và cho khẩu DKZ. Chính giữa đội hình của đại đội, anh Hồng cho đặt khẩu 12-8 lùi lại sau một chút. Khẩu đại liên được đưa cao bằng với các trung đội bộ binh, trung đội hai nằm ở cuối cánh phải của đại đội để giữ sườn hai khẩu cối thì nằm ngang và ở phía sau đại đội bộ bộ phận anh nuôi nằm sau cùng của đội hình với một số thay đổi đội hình chốt theo ý của anh Hồng các trung đội hay hỏa lực có thể chi viện cho nhau rất bài bản ngay sáng hôm đó thì mệnh lệnh của anh được phù tùng dăm dắp chúng tôi cũng phải đào hầm chuẩn bị như những anh em khác tinh thần chuẩn bị rất cẩn trương Tất cả các tấm gỗ nhà sàn được tháo ra làm hầm và công sự. Hai ngày củng cố hầm hố công sự trận địa của Đại đội 2 nhanh chóng qua đi. Nhiều hầm và hố chiến đấu cá nhân đã được làm xong, nhưng vẫn còn chưa kiên cố và chắc chắn lắm. Cũng phải thôi, vì chúng tôi là đơn vị cơ động nay đây mai đó nên việc làm hầm hố công sự. Nói thật anh em cũng rất ngại và thường làm qua loa chiêu lệ mà thôi các vòng gác đêm ngày vẫn tổ chức bình thường và cũng chưa thấy tụi địch có động tĩnh gì. Ở đây lúc này vẫn còn thấy bình yên lắm. Các trung đội anh em đi lại nghênh ngang trong chốt và tổ chức đi tìm thực phẩm tươi sống. Anh em đi về nói chuyện là thấy một trận địa pháo 85 ly của ta ở cách đó chừng một cây số cũng đã rút rồi. Vậy là hướng này lúc bây giờ chỉ còn duy nhất tiểu đoàn 7 của chúng tôi. Các đại đội khác trong tiểu đoàn 7 cũng vậy Anh em qua lại chơi thăm hỏi nhau suốt ngày Thậm chí còn có người ngủ đêm lại chốt đại đội 2 của chúng tôi Tư tưởng chủ quan bắt đầu xuất hiện Trong những cái đầu óc non nớt của chúng tôi lúc bấy giờ Khi nghĩ rằng giải phóng rồi ta đã làm chủ khắp nơi Bây giờ chỉ còn là tụi tàn quân Thì chỉ thực hiện truy quét Nên cũng chẳng mấy ai nghĩ được rằng cuộc chiến giải phóng cho dân tộc đất nước Campuchia bây giờ là bắt đầu của một giai đoạn mới. Thời kỳ này hậu cần của trung đoàn vẫn vận tải đầy đủ lương thực và đạn dược cho chúng tôi. Về lương thực, nếu không có thì cũng chẳng sao vì xung quanh các chốt thực phẩm gia súc gạo của Túp Bonpot bỏ lại rất nhiều, đi đến đâu cũng có, chẳng lo gì việc phải thiếu ăn. Nhưng cái chúng tôi cần là nhu yếu phẩm khác như thuốc lá, chè, cái mà lính ta thích nhất. Đàn dược thì chúng tôi vẫn còn hai cơ số được bổ sung từ lâu rồi mà có dùng tới đâu. Sáng ngày 7 âm lịch, khoảng 8 giờ sáng, khi ánh nắng mặt trời đã lên cao, anh em chiến sĩ trong chốt vẫn đang sinh hoạt bình thường như mọi ngày. Tôi cùng anh Hồng cũng vừa đi kiểm tra chốt về xong, thì nghe có hai tiếng đề ba đầu nòng của cối 82 ly của bọn địch bắn vào trận địa. Rồi tiếng giết liên tiếp của đạn cối kèm theo hai tiếng nổ trúng vào khoảng trống trước hầm của đại đội bộ Và sau lưng khẩu đại liên thứ hai bên cánh phải của chốt Anh em vội vã chạy về hầm và hố chiến đấu cá nhân Khoảng 10 đến 15 phút sau thì thấy tiếng pháo đại bác của bọn địch Đề 3 bắn thêm vài ba quả Rồi không thấy động tính gì nữa Ai cũng thấy lạ và cho rằng bọn địch đã biết ta ở đây Nên chúng bắn hú họa vậy thôi chứ chẳng có gì lớn Bây giờ chúng tôi còn nói đùa với nhau. Hay lại quân ta chiến thắng quân mình đây, biết bắn nhầm rồi cũng nên. Buổi trưa hôm đó vẫn bình thường, chẳng có gì xảy ra, anh em vẫn mắc võng tòng teang bên gốc cây cột nhà ngủ ngon lành. Độ 3 giờ chiều thì bất thần pháo địch từ xa nã vào trận địa, rồi cối 120, cối 82 và cả cối 60 ly liên tiếp nã vào trận địa với cường độ mỗi lúc một nhiều lên tới khoảng 4 giờ chiều, có lẽ là lúc cao điểm nhất. Anh em có kinh nghiệm đếm tiếng đầu nòng đã khẳng định phải có tới 4 năm khẩu pháo 105 ly và 85 ly bây giờ đang dã vào trận địa của ta, chưa kể là các loại cối lớn bé khác. Tiếng đạn rít nghe thật khủng khiếp, tiếng nổ nghe chói tai, mảnh đạn thì văng khắp nơi, cắm vào những cái thân cây rừa nghe cứ phầm phập. Những người lính bộ binh của chúng tôi lúc này chỉ còn biết giơ lưng để chịu đạn pháo. Đàn bắn trúng cây dừa, nó đổ xuống, đập vào nhà sàn. Ngói cứ thế đổ xuống ầm ầm Pháo bắn tan ngọn xoài, cây me, trúng nhà của các trung đội đóng chốt. Pháo bắn tan nát cái phun đẹp đẽ này chỉ trong vòng có hơn một giờ đồng hồ. Có thể nói rằng, trong suốt cuộc đời quân ngũ của tôi, tôi chưa bao giờ phải chứng kiến trận pháo kích nào của bọn địch như lần này. Chính lúc này thì đại đội trưởng Hồng lại muốn xuống ngay trận địa. Anh cứ loay hoay nhấp nhổm trong căn hầm tránh pháo và đã có ý sót ruột. Tôi bây giờ nghĩ bụng, thật là điên rồ khi mà phải vận động trên trận địa lúc này. Nhưng anh Hồng đã quyết và chỉ chờ bọn địch ngớt bắn là chúng tôi sẽ vận động lên. Anh phân công cho đại đội phó Đông sẽ phụ trách hướng của trung đội 1 và khẩu D.K.Z của trung đoàn đánh phủ thuộc. Chính trị viên thì lo phụ trách hai khẩu cối 60 và liên lạc với tiểu đoàn qua máy hữu tuyến. Chính trị viên phó phụ trách trung đội 3, còn anh và tôi cùng thông tin vô tuyến PRC-25 sẽ xuống những bộ phận còn lại của đội hình đại đội. Nhiệm vụ là phải nhắc nhở anh em cảnh giác với bộ binh của bọn địch có thể sẽ sắp đánh vào. Chú ý tìm trinh sát pháo của bọn địch để diệt ngay, có thể là bọn chúng đang ngồi ngay trên cái cây thốt nốt nào đó ở phía trước mặt trận địa của ta. Đội hình của toàn tiểu đoàn cũng bị bọn địch pháo kích vào, song ở mức độ thấp hơn đại đội 2 của chúng tôi rất nhiều. Có lẽ chúng muốn bắn cối, có ý cầm chân các đại đội khác thôi, còn trận địa của chúng tôi mới là mục tiêu chính của chúng cần đánh. Lúc này bọn địch dập pháo cấp tập vào phía trung đội 2 và vào phía cầu 128 còn ở hai cánh có phần rãn hơn. Chính trị viên và đại đội phó cùng với hai liên lạc vận động đi ngay, còn mỗi hướng của chúng tôi là chưa đi được. Cơ mỗi khi đạn ngừng nổ lại anh Hồng lại thò đầu lên nhìn bao quát trận địa trong khoảng 10 phút gì đó thì bọn địch ngừng bắn hẳn tranh thủ lúc này anh em chúng tôi chạy ngay lên chốt Trần địa ngổn ngang cây đổ đất đá thì bị cầy xới bụi đất mù mịt chẳng con nhìn thấy gì nữa chay thằng thấy hầm trung đội trưởng trung đội 2 thì ở trong hầm chỉ có mỗi thằng thông tin đang nằm lại còn tất cả anh em đều đã ra hố chiến đấu cá nhân hết rồi nên tôi và anh Hồng lại phải vận động thêm một đoạn nữa ra công sự ở ngoài dìa phun Chúng tôi quan sát toàn bộ địa hình trước mặt Không có động tính gì Mà cũng chẳng có hiện tượng là bộ binh của bọn địch sẽ đánh vào chốt Thật là kỳ lạ Không hiểu cái tụi phốt này định chơi cái trò gì nữa Không thể nói đây chỉ là một trận tập kích pháo cối thông thường được Anh em chúng tôi nhận định như vậy Vì trong thời gian này bọn địch đang thua to trên tất cả mọi nơi Không thể có việc chúng lại dùng pháo bắn tan nát cái vùng này Chỉ với một mục đích duy nhất là dìm đầu đại đội 2 của chúng tôi xuống công sự Nhưng cũng chẳng thấy thằng lính bộ binh hay hỏa lực khác của địch Ngoài cối bắn từ xa vào Anh em chúng tôi vẫn chưa thể hiểu nổi Người chỉ huy quân Pultport -Pult học ở trường lớp quân sự nào Mà lại sử dụng pháo binh một cách lãng nhách tới như vậy Phía ta thì đến tận giờ này cũng chưa hề sử dụng một viên đạn nhỏ Kể cũng lạ Chiến trường là nơi có rất nhiều điều bất ngờ Nhưng quả thật điều này chúng tôi không thể hiểu nổi Khoảng hơn 5 giờ chiều ngày mùng 7 Tết âm lịch thì pháo địch dừng hẳn chân địa của chúng tôi lại trở nên im ắng Nhưng giờ đây không cần cán bộ thúc giục Mà từ chiến sĩ đến cán bộ hay bộ phận đi phối thuộc Không ai bảo ai đều tự động lo củng cố thêm hầm hố Hầm được đắp cao hơn Thành đắp dày hơn Rồi hố cá nhân được khoét sâu hơn Phải nói rằng bọn định pháo kích tương đối chính xác Nên mấy cái nhà sàn trung đội đứng chân đều bị tan nát Cả một cái vùng rộng lớn giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát tan hoang Đại đội trưởng cho tôi xuống báo với các hầm phải cảnh giác Và tìm bằng ra cái thằng trinh pháp pháo đang nằm ở đâu để tiêu diệt ngay Tôi chạy xuống các hầm truyền đạt lại mệnh lệnh Hướng dẫn phân chia anh em tìm trinh sát pháo binh của địch Kiểm tra lại thiệt hại của ta trong trận pháo kích này ta cũng không có thiệt hại nhiều, hầm mố thì có thể làm lại và có hai người bị thương nhẹ do mảnh pháo. tôi chạy qua hầm đại liên thứ nhất thì thấy thằng sao đầu băng trắng hươu, tôi mới hỏi mày bị có nặng không? không việc gì, mảnh nhỏ rút ra rồi, chỉ rách chút da đầu thôi. còn thêm một người nữa bên mười hai ly thì bị nặng hơn một chút, mảnh găm sau lưng đã băng bó tạm thời chuyển về đại đội bộ rồi. Các trung đội trên các cánh Cũng không ai thương tích gì Chỉ mất đồ do bị pháo bắn Vậy là cũng may lắm rồi Kiểm tra xong Chúng tôi về đại đội bộ Thì trời đã nhá em tối Chưa ngồi uống hết cốc nước Thì bên đại liên có người chạy về báo Đã tìm thấy chính xác pháo binh của địch Nó ngồi trên cái cây nốt Trước mặt của tiểu đội đại liên Ra khoảng 150m À vậy là quá rõ Chính thằng này đã chỉnh cho pháo của bọn chúng bắn đây thào nào mà chính xác thế? Anh em chúng tôi vận động lên. Anh Hồng lệnh cho Đại Liên nhằm thằng ngọn cây bắn. Thằng Hải đẩy cò đi ba loạt đạn lên ngọn thô nốt, thì một tầng phút rớt xuống. Ra ngoài đó chúng tôi thu về được co mỗi cái ông nhòm. Còn máy PRC 25 nó buộc trên cây nên không trèo lên được. Thê thì đánh bắn cho hỏng đi. Trời bắt đầu tối, cũng là lúc các trung đội liên tiếp chạy về báo. Bọn địch đang tập trung trước mặt chốt rất đông và bọn chúng đang đào hầm hố chiến đấu. Mà chúng cũng không cần che đợi ý đồ chuẩn bị đánh lớn nên đã nói chuyện âm mỹ, tiếng đồng theo chiều gió vọng vào chốt nghe cứ rõ mồm một, một. Máy hữu tuyến được nối với tiểu đoàn để báo cáo tình hình xin ý kiến. Tiểu đoàn cho phép chủ động đánh địch và chốt chặn và cũng thông báo tình hình các đại đội trong toàn tiểu đoàn. Thì ra là ở các đại đội khác cũng đang trong tình trạng như trước của chúng tôi. Như vậy là trên toàn tuyến trúc của tiểu đoàn đã có bọn địch xuất hiện. Tinh thần chiến đấu của toàn tiểu đoàn hết sức cẩn trương. Anh Hồng cho gọi chính trị viên tập lại, dặn mấy câu rồi kéo tôi cùng với thông tin vô tuyến xuống các trung đội, các đại đội phó ai về vị trí đó. Trong đêm tối, ba anh em chạy xuống khẩu đội DKZ trước nhắc chú ý trên mặt đường đề phòng có xe cơ giới hay tăng thiết giáp của bọn địch, rồi chạy qua trung đội 3. Bây giờ anh em của trung đội 3 cũng đã vào vị trí hố chiến đấu cá nhân hết, ngoài kia vẫn không thấy động tĩnh gì. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng quốc sảnh đào đất huỳnh huịch. chứng họ bọn chúng đã vào rất gần, khoảng cách lúc này chắc chỉ chừng 200m. Trung đội 3 chủ động khai hỏa trước, sau mấy loạt AK và RPD, tiếp đến hai khẩu cuối của ta bắt đầu bắn dài ra phía trước mặt của chốt. PRC 25 cũng đã bật máy nối với tiểu đoàn nên Tiểu đoàn cũng đã bắn chi viện mấy quả cối 82 ly. Tiếng đe3 đầu nòng cứ bong bong, tiếng rít của đạn bay qua đầu, rồi ánh chớp kèm theo tiếng nổ của đạn cối của ta liên tiếp bắn dài phía trước mặt trận địa. Lại im lặng như chưa có gì xảy ra. Bên kia cũng không thấy có phản ứng gì. Quả là một trò chơi mèo vườn chuột cho cả hai bên. Cứ im lặng như vậy, đến khoảng trên dưới 9 giờ tối Thì bóng ở bên phía trung đội 1, súng của ta nổ rôn rã, từng là trung liên và AK nổ đều. Thì ra là có một tốt địch gần 10 thằng bò vào phía cánh trái của đại đội. Tốt địch đánh tập kích hay chúng trinh sát đã bị trung đội 1 do anh Đông phụ trách phát hiện ra. Chờ cho chúng bò vào thật gần rồi mới nổ súng. Ngay từ loạt đạn đầu tiên đã diệt ngay 3 thằng nằm tại chỗ. Số còn lại chúng lăn qua tìm chướng ngại vật, nằm lại rồi bắn dữ dội vào chốt của ta. Các xạ thủ B-40, B-41 nổ súng liên tục mấy quả. Thế là toàn tuyến chốt của cả hai bên đã đồng loạt nổ súng. Chỉ trong tích tắc, bọn chúng đã bắn vào phía trung đội 3 liên tiếp hai quả DKZ làm lật tung hầm của trung đội 3. Nhưng các chiến sĩ của ta lúc bấy giờ đâu có ở trong hầm mà đã ra hố chiến đấu từ lâu rồi. Đối diện với khẩu DKZ của ta, một họng đại liên của bọn địch nhả đạn liên tiếp lúc này thì khẩu đê can của ta mới xác định được mục tiêu bắn cấp tập hai quả liền mười hai ly của ta tự bình tĩnh nhả đạn cùng cùng cùng tiếng nổ kèm với tiếng đạn xé không khí nghe thật khủng khiếp các đường đạn bắn sang nhau đan chéo đỏ lử phía trung đội 2 đang bị bọn địch đánh mạnh bọn chúng đang bò vào định đánh vu hồi từ hai bên cánh thì bị lộ nên đã bắn loạn ra để rút ra Cầu đại liên của bọn chúng ở hướng đó cũng cứ nhè để bắn dìm đầu trung đội 2 xuống. Tôi vốt còn nằm ở ngoài ruộng, chưa rút ra được. Bắn hoàng loạn vào mấy trái bê, vọt cả vào sâu trong tiểu đội cối mới nổ. Có quả trúng cây nên nổ luôn ở ngoài khu vực của trung đội 2. Anh em của trung đội 2 lúc này vẫn rất bình tĩnh, nhà đạn, từng trang trung liên AK điểm dạng, cứ nhè đầu nòng phát lửa của bọn địch mà bắn. Các loại B của ta trong hối chiến đấu cũng cứ nhằm thẳng vào mấy gốc tốt nốt gần chốt mà bắn. Bây giờ thì khẩu 12-8 và khẩu đại liên số 2 của ta cùng quay nòng về hướng khẩu đại liên của bọn địch bắn, khiến nó không còn dám bắn chi viện cho bọn đang bị xa lầy ở hướng trung đội 2 nữa. Ra không được, mà vào thì chẳng xong. Bọn chúng đành cứ phải nằm im đó bắn từng loạt AK cầm cự và làm bia cho quân của ta trong chốt tiêu diệt. Tiếng kêu la do bị thương đau đớn vọng vào chốt của chúng tôi. Anh Hồng và tôi lúc đó đang nằm trên hối chiến đấu ở bên trung đội 3 nên chúng tôi có thể quan sát hết trận địa của cả hai phía. Lúc này thì bọn địch nằm ở hướng trước mặt chốt của trung đội 3. Bọn chúng không dám vào mà chỉ từ xa bắn tới. Cối 82 và cả cối 60 của chúng nã vào chốt liên tục. Từ xa pháo của bọn địch cũng bắt đầu bắn vào cấp tập. Tiếng đạn giít khi hết tẩm lao xuống Nghe chói tai Những tiếng nổ liên tiếp Cây cối trúng đạn đổ ngồn ngang đe cả lên hầm Ánh chớp đạn đầu nòng liên tiếp Lính ta vẫn cứ thò đầu lên mặt hối chiến đấu Bình tĩnh nhả đạn Khi pháo bắn thì thủ xuống Sau khoảng 15 phút Cối và pháo bắn liên tục Thì tụi nằm ở ngoài ruộng Cũng đã rút được ra xa Chúng tôi đã đẩy lùi cuộc tấn công thứ nhất của bọn địch chúng rút ra khoảng chừng bốn m trăm mét, tình đoàn có thằng dở cơn điên lên, đứng từ xa bắn vào vài ba loạt đạn rồi lại bỏ chạy. Chúng tôi trà thêm phản ứng vì rất nhiều lý do. Thứ nhất theo ánh lửa đầu nòng phát ra thì bọn chúng sẽ biết được vị trí cũng như cách bố trí hỏa lực của ta mà bắn phản vào. Và thứ hai là tranh thủ thời gian để củng cố công sự, giải quyết thương binh tử sĩ, kiểm tra bố trí lại đội hình cho phù hợp với thực tế. Anh ông và tôi lại vận động qua phía cầu đại liên số 2. Anh trực tiếp ra lệnh cho tiểu đội trưởng hỏa lực chuyển ngay khẩu đại liên chi viện hẳn bên trung đội 2. Chúng tôi về tới đại đội bộ thì thấy thương binh tử sĩ đã được chuyển về đó rồi. Có hai người đã hy sinh do đạn vào đầu, một người nữa bị đạn xuyên qua ngực. Hôm sau chuyển lên tới tiểu đoàn thì cũng hy sinh. Hai người bị thương thì đang băng bó tạm tại đại đội bộ. Như vậy là ta đã hy sinh mất 3 người và hai bị thương. Anh Hồng và tôi sau đó lên chốt tiếp, anh ra lệnh cho mối trung đội phải cử một trung đội phó và ít nhất là hai người nổ ra phía ngoài chốt, ít nhất 50m, lợi dụng các bờ ruộng, ụ mối, gốc cây nằm xung tại đó để đề phòng bọn địch tiếp tục tổ chức tấn công lại. Khi bọn địch vào vừa nổ súng thì vừa rút vào trận địa, hỏa lực sẽ bắn hỗ trợ, như vậy ta mới không bị bất ngờ. Ra lệnh cho các trung đội xong Anh Hồng và tôi lại cùng từng tổ của các trung đội bò lên Nóng đội hình ra xa Bố trí xong chúng tôi mới rút xuống Và chạy qua thông báo vị trí quân ta đang nằm phục Với các bên hỏa lực để tránh tình trạng quân ta bắn nhầm quân mình Phải thừa nhận là anh Hồng quyền biến rất nhanh Luôn đi trước một bước Hoán đổi đội hình rất nhanh Để có cách đánh phù hợp hiệu quả Giảm thiểu thương vong của anh em rất nhiều Sau khi kiểm tra đội hình của đại đội Sau khi bố trí lại đội hình, anh Hồng thấy bị thiếu nguồn lực lượng nhiều quá, do có 3 đồng chí đã hy sinh, hai người thì mất sức chiến đấu và 9 người bị đẩy ra xa đội hình, nên bên trong các trung đội đã thiếu người cho các hầm và các vọng gác. Anh lệnh cho tôi chạy về đại đội bộ báo cho anh tập huy động thêm lực lượng, rút bớt anh em trong đại đội bộ, bộ phận anh nuôi và cả bên cố 60 đưa lên để thay vào các vị trí thiếu hụt đó. Tôi về gọi thêm được ba người Một là văn thư của đại đội bộ Một người là của cối Và một là anh nuôi Anh nuôi này người Hải Hưng Nó sung phong lên hầm chiến đấu Bố trí anh em bổ sung vào các hầm xong Thì tôi đề nghị với anh Hồng Cho em nằm lại chốt đi Mình đang thiếu người mà anh Nhưng anh Hồng không đồng ý Sau nghĩ thế nào nên lại đồng ý Bảo tôi qua tăng cường cho trung đội 3 Rồi anh lôi thằng thông tin vô tuyến đi Nhưng nó giờ chứng không muốn đi theo anh Hồng Với lý do thông tin chỉ nằm tại đại đội bộ Anh mới tức điên lên quát vào mặt nó Mày chống lệnh hả Không đi ông bắn bỏ mẹ mà bây giờ Tôi nghĩ bụng Đúng là cái thằng nửa tây nửa địch này Mày chưa gì đã sợ rồi hả Còn tôi khi nghe anh Hồng đồng ý Đã xách súng chạy qua trung đội 3 gấp Không sợ đại đội trưởng lại đổi ý kiến Tới nơi tôi tranh thủ nghỉ lấy sức Từ chiều tới giờ Cứ chạy hết chỗ này tới chỗ kia Đã được ăn uống gì đâu Cũng thấy mệt lắm rồi Ông Thắng trung đội trưởng trung đội 3 Longcom chạy qua hố của tôi rồi hỏi Đại đội trưởng đâu Hình như bọn địch lại chuẩn bị đánh nữa Anh em mũi nóng lên trên vừa báo là có địch ở bên ngoài Tôi mới bảo Thôi không cần phải báo đại đội đâu Kệ nó đi Nó vào mình đánh thì đại đội tư khác biết mà anh Thế rồi tôi ngồi dựa trong hố chiến đấu Thiêm tiếp làm một giấc Qua là vô tư đến lạ kỳ Vô tư đến mức như quên đi nơi đây là chiến trường với cái chết luôn rình rập Đang mơ màng thì tôi nghe có tiếng chân chạy dầm dập về làm tôi chật mình tỉnh giấc Lúc đó chừng khoảng 2 giờ sáng, một người chạy vào hố của tôi rồi nói nhỏ, Địch vào! Tôi chỉ sang hố bên, chưa có ai mày qua đó đi. Tôi bây giờ đã tỉnh ngủ hẳn, tập trung quan sát ra ngoài trận địa. Lúc này trời vẫn tối đen, phải nghe thật kỹ thì thấy có tiếng kim loại va vào nhau lách cách. Vậy là bọn chúng lại muốn chơi trận nữa đây Thì được thôi Mời vào cứ tự nhiên đi Các bố đang dọn cỗ mời chúng mày đây Tôi nghĩ như vậy Trong tư thế sẵn sàng chiến đấu Theo sự bố trí đội hình Của toàn tiểu đoàn 7 như đã nói ở phần trước Phía bên cánh trái Của đại đội 2 là đại đội 1 Và phía bên phải chúng tôi Bên kia con đường sắt là vị trí chốt chặn Của đại đội 3 Như vậy là có một khoảng trống lớn từ đường sắt Về tới vị trí chốt của trung đội 2 của đại đội 2 Đây có lẽ chính là điểm yếu nhất trong thế phòng ngự của ta Chính vì như vậy mà trong đợt tấn công thứ nhất Bọn địch đã có một bộ phận nhỏ lợi dụng luồn vào cái khoảng trống đó Nhưng rất may đã bị một tổ thuộc bộ phận của vận tải tiểu đoàn đánh chặn Buộc chúng phải tháo lui Ý đồ tấn công vào tiểu đoàn 7 của bọn Phốt là rất rõ Và bọn chúng cũng đang cố tìm ra điểm yếu trong phòng ngự của ta Khi phát hiện ra khoảng trống nguy hiểm đó Đại đội trưởng Hồng đã cho chuyển hẳn khẩu đại liên số 2 sang chi viện cho trung đội 2. Đồng thời anh điều đại phụ, đội phó Đông sang phụ trách chính nhằm bịt kín khoảng trống đó và giữ cánh phải của đại đội. Thế trận như thế cờ đã đến giờ kết thúc. Hai loạt AK nổ khô khốc bên hướng của trung đội 2 giữa đêm tối tĩnh mịch tiếp đến là phát điểm hòa của B41 từ chốt của trung đội 2 bắn vào bụi tre gần nhất. Thế rồi toàn tuyến trước của ta cùng nổ súng Một bộ phận của bọn địch đã áp sát trận địa thì bị ta phát hiện, nên trận đánh đã diễn ra ngoài sự chuẩn bị và dự định của bọn chúng. Ở hướng trước mặt tôi, trên trận địa của trung đội 3 là khẩu trung liên RPD của bọn phốt đang nấp sau một cái gốc cây tốt nốt bắn vào điên cuồng. Những viên đạn lửa vạch đường sáng rực trong đêm tối. Hai quả đạn B40 của tụi phốt từ một cái ụ mối cách xa trừ 100m đã liên tiếp điểm hòa bay qua đầu của tôi. Chúng vào cái chuồng gà gần cạnh gốc cây dừa Nổ tung với hai luồng lửa sáng Một đám cháy sau lưng của tôi Đã soi rõ trận địa Và hầm hố phòng ngự của ta Ở hướng trung đội 3 Một sự bất lợi đầu tiên của chúng tôi Trong đợt tấn công này của tội địch Phát hiện ra hòa điểm của bọn chúng Những pháo thủ B của chúng tôi Đã nhắm thẳng vào mấy cái ụ mối Và cái gốc cây thốt nốt trước mặt Bắn không thương tiếc Chớp lửa của đạn nổ soi gân rõ Chục cái xác chết của địch nằm ở đó Ở cự ly chừng 450m Hướng của trung đội 1 cũng đã nổ rúng được vài phút rồi Khẩu DKZ-75 của ta Cũng đã kịp bắn hai quả đạn Vào mục tiêu nghi có bọn địch Khẩu đại liên số 1 Thì cứ dọc theo mặt đường đất đỏ Mà bắn quét không cho bọn địch kịp ngóc đầu lên khiến cho mấy thằng phốt nằm bên trái Của lộ đỏ không còn đường chạy Chịu bị diệt từng thằng một Cùng cùng 12 ly 8 của ta điềm tĩnh nhà đạn Ngoài kia thì tiếng la hét của bọn địch Có thể là tụi chỉ huy đang thúc giục bọn lính đánh vào, còn bọn lính thì cứ nằm chít dí ở cái u mối nào đó. Tiếng súng nổ bên hướng của trung đội 2 vẫn dữ dội hơn cả, tiếng bong bong của đạn cối đầu nòng của ta vẫn bắn giải rác đều, nhưng không biết đạn nổ đi đâu. Khoảng 4-5 phút bắn nhau loạn xạ thì tiếng súng thưa thớt dần, pháo cối của bọn địch lại tiếp tục bắn vào trận địa. Có khoảng 4 đến 5 khẩu pháo từ xa Phía sâu bên trong núi Novia bắn qua Mỗi lúc một thêm cấp tập Đạn cối các loại ở các khoảng cách Trường vài 300 mét cũng liên tiếp bắn vào Lợi dụng lúc pháo của bọn chúng Dìm đầu ta xuống Thì một khẩu DKZ của bọn địch Phát hiện ra mục tiêu của ta là khẩu 12 l 8 Một quả đạn xé khẩu khí Đã hất tung khẩu 12 l 8 của ta Và đã có hai người Hy sinh tại chỗ Một bị thương nặng Bọn địch tranh thủ ngay lúc này Hò nhau sung lên để áp sát hơn nữa vào trận địa Những thằng vào gần nhất nấp ngay ở dưới bờ thử ruộng Cách chúng tôi chỉ chừng khoảng 40 mét Bắn vào như vãi đạn Chúng tôi lúc bây giờ không dám thò đầu lên cao tai luôn phải lắng nghe Theo tướng giít của đạn pháo cối Để thụp đầu xuống hối chiến đấu cá nhân Còn ở phía sau Những căn nhà sàn đang cháy rừng rực soi rõ những người lính của ta Cối của ta cũng đã chuyển làn Bắn chi viện cho trung đội 3 Có cả cối 82 của tiểu đoàn nổ Banh banh trước mặt tôi Đang hằng máu đánh nhau thì tôi thấy có một người đang bò ngang trên mặt đất, lúc thì vùng lên, chạy lon khoa mấy bước, lúc thì lại lăn tiến về phía hô của tôi. Hóa ra anh Hồng đại đội trưởng. Ôi trời ơi, lúc này mà anh chạy đi đâu vậy? Tôi hỏi. Mày có thấy thằng Thông đi chạy đâu không? Em không biết, nó bám anh cơ mà. Mày chạy ngay đi tìm thằng Thông tin, bảo nó điện về với tiểu đoàn, bắn cối xa ra, không lại phang ngồi chuyện địa của mình bây giờ. Ôi trời ơi, chết tôi rồi, bây giờ mà lại phải chạy nhông nhông ở trên thì tiêu là cái chắc. Tôi nghĩ vậy Đi đi đi ngay đi Anh Hồng dục Tôi do dự thêm không muốn đi Nên nói với anh qua tiếng súng nổ Tìm nó ở đâu bây giờ Hay em về đại đội bộ báo với anh Tập Điện bằng hữu tuyến lên tiểu đoàn Rồi từ đó mà tìm thằng thông tin này vậy Chứ bây giờ biết tìm nó ở đâu bây giờ Ôi thì mày chạy nhanh lên Đủ một cái thằng thông tin này Bố mà vỡ được mày lúc này Bố đá cho vỡ mông Tôi đã nghĩ vậy Mày làm khổ ông tin này à Đờ, trong ngắt tiếng súng, tôi trườn lên khỏi hố rồi bò lùi lại tuyến sau, dựa vào những cái thân cây đổ và các luống của vườn rau mà bò rồi lại vùng chạy, chạy như ma đuổi, chạy như chưa bao giờ được chạy, chạy lấy sống, chạy chắc vượt qua cái mức của kiện tướng điển kinh. Vừa chạy vừa nghe tiếng rít của đạn pháo, đạn cối rồi lại lăn qua đạn cối 82 của bọn địch nổ cách tôi co chừng trên 10 m, mảnh phạt rào rào tiếng mảnh găm vào gốc cây thân gỗ hay những cái cột nhà gần đó nghe cái vầm vập thật là ghê người một quả đạn b 41 bắn vượt qua tôi trúng vào cái hàng rào trước mặt nổ cái ầm tôi hoa mắt hốt hoảng thật sự lăn ra rồi nằm im không dám chạy nữa thực sự lúc bây giờ tôi thấy rất sợ không phải là sợ chết sợ đánh nhau hay sợ bom đạn mà sợ cái chân liên lạc cho mấy ông đại đội trưởng loại đánh nhau như cơm bữa này Lần sau này có lẽ xin xuống trung đội đánh nhau cho khỏe Chứ cứ tiếp tục làm liên lạc kiểu này Có lẽ cái chức trưởng chi trong dòng họ của tôi Đến phải nhường cho thằng em trai kế mất Nói chung là tôi sợ mất một lúc Rồi lại lăn lê bò toài Rồi lại chạy và cả nhảy nữa Tôi cũng lê được cái thân về đến đại đội bộ Hầm đại đội bộ vắng teo Còn mỗi thằng thông tin đũ tuyến đang ngồi thập thò Ở cửa hầm để trực máy Tôi mới hỏi nó Anh tập đâu? Máy điện về tiểu đoàn nói là cối 82 bắn xa ra 30 đến 50 mét nữa Làm ngay đi Nó lật đật quay máy gọi về tiểu đoàn Tôi dặn với nó À máy bảo tiểu đoàn hỏi ở trên máy Tìm xem thông thông tin PRC-25 chui ở đâu Ra ngay anh hùng đang tìm nó Xong việc tôi lại cắm đầu chạy xuống Tiểu đội cối 60 mấy tay của tiểu đội cối vẫn đang túc tắc bắn Tài trung nội điếc đặc Chẳng nghe tôi nói gì bắn xa ra vài chục mét nữa mà chúng nó cứ cái gì cái gì điên tiết tôi quét vào tai chúng nó mới hiểu điếc à pháo xa cuối gần bắn xa trận địa của mình ra chừng ba bốn chục mét nữa bọn này cũng toàn lính mới vào đã có hiểu gì đâu có anh phúc lì là tiểu đội trưởng tiểu đội cối lấy cự ly tầm hướng cho chúng nó sẵn nên chỉ việc thả cối thôi chưa có biết chỉnh đạn đâu cối càng bắn thì đạn càng ăn lại gần hơn Nên sau khoảng 5 bảy quả Là lại phải quay cho cái nòng bớt ngả ra Thì đạn mới không vào gần được chứ Bắn như tin này Thì đạn lại sẽ gần lại Dù dã vào đầu quân mình mất Mồm nói rồi tôi nhảy vào Chỉ cho chúng cách bắn đạn cối 60 Tôi khi bọn chúng gật gật rồi Tôi lại phải chạy qua hầm cối thứ hai Gặp anh Phúc tôi cũng nói vậy Nhưng anh Phúc bảo 120 quả đạn cối 60 Của đại đội sắp hết rồi May gặp mày qua đây Bây giờ mày chạy về báo cáo tiểu đoàn đi Xin tiểu đoàn cho vận chuyển ngay lên đây Ôi trời ơi Thế là tôi lại phải chạy về đại đội bộ một lần nữa Điện về tiểu đoàn Xin thêm đạn cối 60 Thì phía tiểu đoàn trả lời Lý đâu ra mà lúc này mà chúng mày đòi xin Thôi thế là xong Bắn nốt số đạn còn lại Thì hai khẩu cối của chúng tôi Chỉ còn là cái ông lươn Hết nhiệm vụ truyền tin cho tuyến dưới Tôi tính tới chuyển vận động lên tuyến trên Nhưng cũng chẳng biết lên trung đội nào đây thôi nằm lại đây cho chắc ăn dại gì mà mò lên đó vào lúc này nghĩ rồi tôi vứt xuống qua một bên đi tìm cơm ăn đói qua người cứ mệt lả đi bê được chậu cơm và ít thịt kho từ chiều chưa ai ăn tôi mang về hầm có thằng thông tin vô tuyến ngồi ở nơi cửa hầm rồi vừa bốc vừa ăn ngon lành giữa làn đạn của bọn địch đến khoảng hơn 3 giờ sáng lúc này pháo cối của địch và của ta vẫn đều đều nã vào trận địa của nhau Những loạt AK và trung liên RPD thỉnh thoảng vẫn điểm thêm những loại B xen lẫn trong tiếng súng loạn xạ. Nhưng không khí của trận đánh đã có vẻ trùng đi nhiều so với lúc ban đầu. Bóng hướng ở trung đội 2, tiếng súng nổ rộ hơn. Tiếng súng đại liên của ta nghe rõ hơn, cùng lúc đó thì ở hướng của đại đội 3 cũng thấy nổ súng dữ dội. Đường đàn hai bên sáng rực đan chéo nhau, tâm điểm là dọc theo đường sắt trên đôi của hứa đại đội 2 và đội đội 3. Như vậy là bọn địch đã khai thác đúng điểm yếu của chúng tôi, đó là khoảng trống giữa hai đại đội bộ binh và cánh đó lại là của trung đội 2, trung đội có thể nói là yếu nhất của đại đội chúng tôi. Sau màn dập pháo cối thì trung đội 2 cũng là nơi bị pháo kích nặng nhất. Bọn chúng đã tranh thủ khi ta còn phải lo tránh đạn pháo nên đã đưa được hỏa lực vào bộ binh áp sát vào trận địa. Giờ đây là lúc bọn chúng tấn công mạnh, quyết chiếm bằng được trận địa của ta. Có lẽ bọn chúng cũng đã nhận định đây là mắt xích yếu nhất trong toàn tuyến chốt của tiểu đoàn nên đã chuẩn bị hỏa lực rất mạnh ở mũi này. Môn cầu Đại Liên bắn quét, dìm đầu đại đội 3 xuống, không cho chi viện cho đại đội 2 của chúng tôi. Khẩu 12.8 của bọn địch đặt ở bên kia đường tàu bắn găm vào trận địa của ta. Tiếng đàn găm vào thành bờ đất của công sự chiến đấu nghe phụt phụt. Con cầu DKZ của bọn địch sau vài phút đã kịp bắn vào chốt của trung đội 2, trừng 4 năm quả. Tôi bộ binh của bọn Phốt bên ngoài cũng đã đang dùng trung liên, AK, B các loại bắn vào như vãi đạn Đâu đây chúng tôi bắt đầu nghe thấy tiếng hò hét thúc lính xông lên của những thằng chỉ huy địch Khẩu đại liên của ta đang chống trả yếu ớt Có lúc không dám bắn nữa vì hòa lực của bọn địch quá mạnh Ta bắn 1 thì chúng nó phản lại 5 Lính bộ binh của ta cũng giữ thế phòng ngự tại chỗ Nếu cơ sự này không có sự cải thiện thì cái chuyện bật chốt là điều không thể tránh khỏi Có những thằng phốt đã ngông cuồng tới mức dám ngang nhiên đứng trên đường tàu, cầm bê bắn thẳng vào chút của ta, rồi bình tĩnh đứng lắp thêm quả đạn nữa vào súng để bắn tiếp, sau đó rồi mới chịu nằm xuống để tránh đạn ta đánh trả. Quân số của ta bên đó lúc này gồm 15 người của trung đội 2, phần lớn là những anh em bính mới được bổ sung trước và cả sau chiến dịch giải phóng nông pinh, cộng thêm với đại đội phó Đông cùng 4 người bên đại liên số 2, tất cả chừng 20 người. Trong số này thì đã hy sinh và bị thương mất một vài người từ đợt đầu tiên và trận pháo kích vừa qua, nên lúc này chính thức tất cả chỉ còn khoảng hơn chục người. Số thương binh tử sĩ còn chưa kịp chuyển về, vẫn phải để ở dưới công sự chiến đấu. Cầu 12-8 của ta sau khi bị một quả DKZ của bọn địch gần như đã mất sức chiến đấu, không thể chi viện cho trung đội 2 được nữa. Tổ vận tải chốt dọc đường tàu của tiểu đoàn cũng không giúp được gì nhiều vì anh em ở bên đó không có hỏa lực mạnh. Còn ở bên đại đội 3, mặc dù đã nhìn thấy tình cảnh bi đát của trung đội 2, đại đội 2 hiện tại, nhưng vì họ ở khoảng cách quá xa nên sự chi viện cũng giới hạn. Hơn nữa họ cũng đang phải chống cự với các cánh quân của bọn địch bên hướng đó. Thật là một tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Tôi lúc này đang ở trong hầm của đại đội bộ. Lúng túng không biết phải làm gì, thì vừa hay anh Hồng ở đâu xông xông chạy về. Thấy tôi, anh nói trong tiếng thở, từng tiếng đứt quãng, Mày, mày xuống anh nuôi nói, nói với tổng quân dồn hết người qua cho trung đội 3 Có bao nhiêu người đi hết Tôi đang định chạy đi Thì anh nói tiếp Xong qua bên trung đội 1 Bảo anh Tập tuyển ngay một nửa số người ở bên trung đội 1 Và khẩu DKZ 75 về bên này ngay Đi đi Tôi cắm đầu chạy xuống chỗ anh nuôi Còn anh chạy qua hầm cối Kê dáng anh lom khom chạy cú thấp để tránh đạn tay cứ lăm lăm khẩu K54 Dương búa đập sẵn Tôi chạy xuống tới nơi báo cho anh quân Rồi chạy qua anh Tập và thúc dục anh làm ngay kèo trung đội 2 nguy mất rồi. Anh tập kèm khẩu đội DKZ đi, còn tôi dẫn được ba anh em của trung đội 1 qua trung đội 2. đàn địch cứ bắn, chúng tôi thì cứ chạy về hướng của trung đội 2. Lúc này pháo cối của bọn địch đã dừng hẳn nên chúng tôi cũng yên tâm hơn. Lên đến dưới khẩu 128 của ta thì một người đang cõng thương binh chạy ra, tôi mới hỏi, "Ai bị thương đấy?" Anh Đông. Tiếng trả lời là của thằng Trinh, người Tanh hóa, lúc này nó đang là trung đội phó của trung đội 2. Tôi bàn giao luôn 3 người chi viện cho nó Rồi đỡ anh Đông cõng về hầm của đại đội bộ Anh đã ngất đi do bị một mảnh DKZ trúng vào bụng Máu ra nhiều ướt hết cả cái vạt áo trước bụng và lưng áo của tôi Đặt được anh Đông nơi cửa hầm Tôi gọi thằng ngũ tuyến ra băng bó vết thương cầm máu cho anh Còn tôi chui vào quay máy gọi cho tiểu đoàn Xin đối máy gấp gặp anh Ngát là đại đội trưởng của đại đội 5 Tiếng anh Ngát ở đầu dây Alo nghe đây Dạ em Hiếu liên lạc đại đội 2 đây Anh cho cối bắn hướng trung đội 2 dọc đường tàu Cách chốt trường 30m trở ra Chỉ viện ngay cho chúng em Bọn địch đông lắm Anh ông bảo em gọi thẳng cho anh Ừ tao bắn ngay Thì tao vẫn bắn cối 32 cho chúng mày mà Cục mày Tôi biết là ông ngát này rất quý Và cũng phục tài đại đội trưởng hồng của chúng tôi Tôi thì cũng chơi thân với thằng liên lạc của anh ngát nữa Nên mỗi khi có việc qua đại đội 5 Tôi cũng hay ghé qua chơi với anh Nghe tới đây chắc các bạn sẽ đặt câu hỏi Có thấy anh Hồng ra lệnh gì cho tôi đâu Thật ra đấy cũng là cái trò ma lanh của mấy ông liên lạc cả thôi Đôi khi cũng cứ tạm thay quyền đại đội trưởng phát lệnh bừa Miễn là có lợi cho đơn vị là được rồi Tôi cũng đã làm vậy bởi tình hướng bắt buộc lúc này mà thôi Nói với anh Hát xong tôi chạy về hướng của trung đội 2 ngay Không quên cầm theo cái mũ sắt của thằng Hữu Tuyến Nó ngồi trong hầm cần gì cái của này Phải giữ cái chỗ đội mũ cho ông bà già nhờ nữa chứ Bây giờ cối 82 của đại đội 5 đã chuyển hướng Và đang bắn hỗ trợ cho hướng chốt của trung đội 2 Nhưng quả đạn cối rơi liên tiếp xuống dọc đường tàu Với những đống lửa lé sáng Bọn địch lúc này vẫn đang bắn vào chốt rất mạnh Tiếng đạn nổ tăng toát khắp nơi Đàn DKZ của ta bắt đầu bắn về hướng khẩu 128 của bọn địch cầu đại liên của ta cũng bắt đầu phản lại rất mạnh Các tay súng B cùng AK và trung liên của ta Bây giờ cũng đã ngóc đầu khỏi công sự bắn ra Bọn địch thì hình như Cũng đang dốc sức để đục chốt Ở hướng của trung đội 2 Nhưng ánh chớp lửa liên tiếp Bụi mù không còn nhìn thấy gì nữa Đất đá văng lung tung Tiếng nổ thì chát chúa đinh tai nhức óc Hướng hai trung đội còn lại Bây giờ cũng vậy Nhất là khẩu đại liên số 1 bắn quét trên con đường đất đỏ Liên tục gần như không nghỉ Xen lẫn tiếng AK điểm xạ nhát gừng Chứng tỏ là bộ binh của bọn địch cũng vẫn đang liều mạng xông lên từ các hướng đó. Tới lúc này thì có thể nói bọn địch đã đánh giàn trải trên toàn tuyến chốt của đại đội 2 chúng tôi. Như vậy là số lượng của bọn địch tham gia đánh chốt của ta lần này rất đông. Bọn chúng hợp đồng có cả pháo binh và hỏa lực mạnh cùng đánh giáp ở toàn tuyến chốt. Hướng của đại đội 1 và đội đội 3 thì chúng cũng đang nổ không dừng. Tôi vận động đến hướng của trung đội 2 nhưng khi còn cách chừng 50m nữa thì không thể nào lên được. Đành phải rút đầu vào một gốc cây dừa Đã bị bắn cụt ngang thân rồi nằm đó Chờ đến khi ngớt tiếng súng sẽ vận động lên tiếp Từ phía sau lưng tôi Tôi nhìn thấy rõ qua ánh chớp lửa Lính ta trong những hối chiến đấu Vẫn đang kê súng lên thành công sự Bắn ra hướng đường tàu Bọn địch vẫn đang pháo kích dữ dội Nện lên đầu lính ta Tôi thì nằm trơ vơ giữa cái vườn cây Thực ra cũng thấy rất sợ Đang muốn chạy lùi lại Bỗng nhiên tôi nhìn thấy anh em đang kênh khẩu DKZ Chạy lùi về tuyến sau anh trung đội trưởng của DKZ thì vừa bắn AK vừa chạy giật lùi. Chưa biết chuyện gì cụ thể xảy ra, nhưng tôi biết chắc rằng trung đội hai đã không còn trụ nổi được nữa. Tôi mới quay qua hỏi lính DKZ, "Sao lại chạy lùi vậy? Bọn địch vào gần quá, DKZ không thể bắn được nữa." "Anh Hồng đâu?" Tiền đấy. Vậy là một lỗ hổng to tướng đã ở đây rồi. Tôi luống cuống nhưng vẫn còn kịp hiểu ra rằng phải giữ được khẩu DKZ này lại nếu không chúng tôi sẽ không còn cứu vãn nổi tình thế. nghĩ vậy tôi mới la lên, đứng lại, giá súng lên bắn tiếp đi chứ. mà anh nói đạn DK chỉ còn có hai quả thôi, thì hai quả cũng phải dừng lại và bắn hết đạn DKZ mới được rút chứ. bọn họ đành phải giá súng dựa vào cái gốc cây rựa cụt, rồi lắp đạn vào buồng đằng vừa hay chúng tôi bắt đầu thấy anh em ở hướng chu đội hai bắt đầu rút chạy. cũng có thể là họ bị hoảng loạn tinh thần. Do thấy anh em DKZ đã rút chạy trước Nên không còn đủ bản lĩnh để tiếp tục chiến đấu nữa Đây chính là bước khởi đầu Của một cuộc tan rã Nếu không có sự chỉ huy tổ chức lại Hết người này tới người khác Bỏ hố chiến đấu chạy lại tuyến sau Trong đám anh em đó Tôi cũng thấy bóng dáng anh Hồng Tôi mới quay qua bảo trung đội trưởng DKZ Anh cho bắn càn bước địch đi chứ Hai quả đạn DKZ của ta Đã liên tiếp bắn vào vị trí hầm hố cũ Của trung đội 2 Rồi anh em lại khanh súng chạy vội về phía tiểu đoàn bộ. Anh em bên cầu 12L8 thì vẫn chiến đấu, khi súng của họ bị hỏng, họ đã dùng xung lực AK sát cánh cùng với chúng tôi chiến đấu chứ không rút chạy. Còn anh em hướng của trung đội 2 chạy ra sang cùng phía cầu của 12L8 thì bây giờ đang co cụm lại. Sau hai phát DKZ của ta cản bước bọn địch, nhóm rút cuối cùng anh Hồng vào đến chỗ tôi thì dừng lại, lợi dụng địa hình làm công sự không chạy nữa. Khẩu đại liên số 2 bây giờ cũng đã rút chạy về Ngang với hầm cuối 60 từ bao giờ Tôi không rõ Tôi thấy thằng sao bằng trắng đầu Vác cái chân đại liên chạy sau cùng Đại đội 2 đã bật chốt cánh phải Bật chốt, bật chốt Đó thực sự là nỗi kinh hoàng Của anh em bộ đội ta đang nằm chốt chặn Nó cũng có thể Coi như là một nỗi ô nhục của người lính chúng ta Vâng Đại đội 2 của chúng tôi đã bật chốt Có lẽ chúng tôi Còn một chút an ủi và trong hoàn cảnh mà bọn địch dùng lực lượng quá đông và hỏa lực quá mạnh để tấn công. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình để ngăn cản bước tiến của quân địch, chịu đựng những trận pháp kích dữ dội, rồi những đợt xung phong liên tiếp và sự thương vong của anh em là rất lớn, lại không có được sự bổ sung kịp thời thì cái chuyện bật chốt cũng là điều có thể thông cảm được. Mặc dù đại đội của chúng tôi có nhiều người là lính mới, gần như chưa từng trải qua trận mạc, nhưng họ cũng đã chiến đấu không chê vào đâu được. Hơn nữa sự chi viện về pháo binh hạng nặng từ cấp trung đoàn, sư đoàn thì gần như không có Khi bọn địch dồn lực lượng vào để đột phá vào vị trí chốt của đại đội 2 Thì câu chuyện bật chốt của chúng tôi chỉ còn là vấn đề thời gian Khi chúng tôi bật chốt thì số anh em tử sĩ và thương binh nặng đã không thể tự rút về tuyến sau được Vẫn còn nằm lại vì bọn địch đánh giáp quá đã không kịp mang theo Lúc bây giờ hơn 10 người ở trên tuyến của trung đội 2, họ còn nằm dưới nhưng cố chiến đấu, đang chờ mong chúng tôi tổ chức lực lượng chiếm lại các hầm mố và đưa họ về. Đó là lý do chính mà khiến chúng tôi không thể chần chừ cần đánh chiếm lại ngay. Dù rằng việc đánh vận động như thế sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với khi chốt chặn, nhưng chúng tôi phải tổ chức đánh, đó là quyết tâm. Lúc này đã là 4 giờ sáng. Hướng chân trời, xa xa đã bắt đầu thấy vầng sáng nhẹ xua đi màn đêm u tối, báo hiệu sắp có những tia sáng của ngày mới. Để có thể đánh vận động chiếm lại các khẩu mối chiến đấu, đã mất thì đây là điều bất lợi cho chúng tôi. Nhưng ở những hướng của trung đội khác, bọn địch lại đã rút ra xa vài chục mét. Đó là tín hiệu tốt. Tôi bây giờ nhận lệnh từ đại đội trưởng, qua gấp bên trung đội 3, truyền bớt hai khẩu hỏa lực mạnh là B40 và B41 về hướng này ngay. Lúc này thì trận địa cũng đã bớt tiếng súng rất nhiều. Bọn địch cũng cần phải tổ chức lại đội hình sau những tổn thất của những đợt tấn công. Tôi không nắm rõ số liệu cụ thể, nhưng có một điều chắc chắn là bọn địch phải thương vong hơn ta gấp nhiều lần. Bởi ta chiến đấu phòng ngự có công sự trận địa đàng hoàng, còn bọn địch đánh tấn công chỉ lợi dụng được vào các địa hình của gốc cây hay ụ mối mà thôi. Tôi tranh thủ chui vào hầm tránh pháo của trung đội 3, thì ở trong góc trong cùng tôi lôi ra được thằng thông tin, PRC-25 đang chết run chết rẽ ngồi ở đó Nó hốt hoảng đến tê dại Hồn vía không biết đã bay về phương nào Nhìn nó rúm gió đến thảm hại Tôi quát nó ra Nó nói em sợ lắm Và nó đã khóc như đứa trẻ con sắp bị đánh đòn Nhưng tôi cương quyết bắt nó phải ra Nên nó đành ruột rè đi theo tôi Nói thật lúc này tôi chỉ muốn đạp cho nó mấy cái Nhưng nghĩ tới cái bản năng ham sống Nên cũng thôi đành dần lòng lại Tôi kéo ba người đi nhanh về hướng của chung đội 2 Trời mờ mờ sáng Lúc này đã nhận được nét mặt của nhau qua ánh sáng nhẹ Lúc này trời sáng rất nhanh Nên chúng tôi cũng cần phải tranh thủ thời gian Tổ chức đánh ngay Anh Hồng bây giờ vớ được thằng thông tin Đã muốn nổi cáo rồi Nhưng cũng đâu có thời gian để mà xử lý nó Hỏi máy của nó thì nó nói Vì sợ nên em tắt máy rồi có điên không Nó bật máy lại để chúng tôi có thể liên lạc với tiểu đoàn xin chi viện trực tiếp. Trong tình cảnh này, anh Hồng quay lại bảo tôi: "Thắng Hiếu, mày đeo máy PRCI làm gọi trực tiếp cho tiểu đoàn, không cần mật mã nữa. Đưa súng cho nó." Tôi thì không muốn đưa súng của tôi cho ai hết, nên từ chối. Tôi cũng cần phải có súng để đánh nhau và còn tự bảo vệ mình nữa chứ. Thế là tôi bỗng chốc trở thành thằng thông tin có vũ trang trong cái tình thế bất đắc dĩ. Tôi gọi máy nói thẳng với tiểu đoàn xin cối 82 bắn chi viện ngay theo lệnh của đại đội trưởng. Khoảng 1 phút sau thì cối 82 bắt đầu dập và đại liên của ta cùng các loại hỏa lực cùng AK bắt đầu bắn vào phía chốt của trung đội 2 cũ, mỗi lúc một dồn dập hơn. Sau khi trung đội 2 bật chốt, anh em còn lại rút chạy về ba hướng, một hướng chạy ngang qua trung đội 3 và khẩu đội 128, một hướng nữa thì chạy lui về phía hầm cối 60 thứ hai chủ yếu là anh em khẩu đại liên số 2 đã rút về đây. Còn hướng còn lại là các anh em từ các bộ phận như anh nuôi, văn thư và cuối 60 lên tăng cường thì cùng rút chạy về hướng hầm của đại đội bộ. Theo hiệu lệnh của đại đội trưởng và cũng được DKZ bắn hai quả liên tiếp cản đường truy kích của bọn địch nên số anh em rút chạy từ trung đội 2 ra đã dừng lại và lợi dụng địa hình địa vật để bắn trả bọn địch. Tôi nhận được lệnh chạy qua trung đội 1 móc thêm người chi viện cho trung đội 2. Cũng vừa về đến nơi thì nhận thêm công tác là cái thông tin máy PRC-25 nữa Tư thế chuẩn bị phản công bắt đầu Anh Hồng nói Mày điền về tiểu đoàn yêu cầu cối 82 bắn vào chốt trung đội 2 đi Bắn cấp tập trong khoảng 5 phút Nhớ trình cối Tôi lần đầu dùng máy vô tuyến Có hơi lúng túng một tí chút Nhưng cũng không phải là không biết cách dùng Bởi tôi cũng đã nhiều lần nhìn thấy thông tin đi cùng với đại đội Nên cũng có hiểu sơ sơ là bóp cái phím cao su ở tay cầm của tổ hợp rồi nói Khi nghe thì nhả cái phím đó ra Alo đại đội 2 đây Tiểu đoàn độ nghe rõ trả lời Tiểu đoàn đây thằng nào vậy Thông tin đâu sao không dùng mật mã Đang ghét cái thằng thông tin này Hơn nữa cũng chẳng có thời gian giải thích là tại sao không dùng mật mã liên lạc Giữa đại đội và tiểu đoàn Tôi hôm bữa Nó chết rồi Đại đội 2 xin cối bắn chỉ viện cho hướng của trung đội 2 Để đại đội đánh vận động lấy lại chốt đã mất Mất chốt rồi hả? Bắn vào đâu? Tiếng ông ước tiểu đoàn trưởng Vâng, hướng của trung đội 2 Ngay xa với đường tàu Đại đội 2 xin cối bắn ngay cho khoảng 5 phút vào đúng trận địa cũ Được, nhắc anh Hồng chiếm lại bằng được và giữ chặt nhé. Trưa đến 1 phút sau Thì cối 82 của tiểu đoàn bắt đầu bắn vào trận địa Những quả đạn đầu tiên Lúc thì quá xa Khi thì bắn sâu vào trong quá Nên tôi phải chỉnh đạn một hai lần Thì bắt đầu bắn chuẩn vào chốt cũ của trung đội 2 Tôi hét to vào máy Giữ cho anh bắn cấp tập đi. Thế là hai khẩu cối 82 ly của tiểu đoàn thi nhau chút đạn vào chốt. Cối 60 của đại đội 2 lúc bây giờ cũng còn cỡ hai chục quả cũng đang ào đụ bắn theo. Cô cho cái ông Phúc lì cứ phải chạy qua chạy về giữa hai hầm cối để vừa bắn vừa tự chỉnh đạn. Bên cối 60 còn ai biết bắn hơn ông này đâu. Đại liên số 2 cũng đã giã súng bên gốc dừa bên này ở thử ruộng bắt đầu phản công cứ từng loạt từng loạt đạn quét vào chốt dọc theo đường tàu. Bên này vẫn còn nguyên bốn anh em của khẩu đại liên số 2, chỉ có thằng sao là bị thương ở đầu thôi. Hướng ở trung đội 3 và khẩu 128 thì anh em vẫn vững tâm nằm đó để chống trả địch. Bây giờ cũng đang phản công lại dữ dội. Từng loạt trung liên của thằng Nam Angola lia đều đều, nó nằm ngay cái mép ruộng khoai, giá cái chân súng lên mặt ruộng khoai mà bắn. Bùng bình bùng bình. Hai phát liên tiếp của B-40, B-41 của anh em trung đội 1 tăng cường cũng đã nhả đạn, khói ôm lên từ sau những phát đạn. Thằng Nam kêu âm lên, tản ra, tản ra. Nhưng địa hình làm gì có mà chúng nó tản ra được, nên bắn ròng nằm yên đấy, chứ chuyển đi đâu lúc này. con AK của tổ 128 cùng sung lực cũng túc tác điểm dạ hai phát 1, không ngừng. Hướng bên tôi, anh em cũng bắn ra từ phía sau gốc cây. Hướng này không có hỏa lực. Chỉ có duy nhất khẩu B-40 của thằng Hoài với hai quả đạn nên cũng chỉ nằm đó chờ bắn bồi khi thấy cần thiết. Tôi mới tranh thủ lúc này buộc lại cái cần năng ten của máy cho gọn vào. Khi vận động không thể để cái cần năng ten cứ phất phơ lên được. Địch nó mà phát hiện ra thằng thông tin thì chỉ có mặt tiêu Lúc này thì trời cũng đã sáng rõ nên ở hướng đại đội 3 cũng đã chi viện được cho chúng tôi. Anh em đại liên của đại đội 3 bắn chéo sườn tuổi phốt còn nằm ở bên ngoài chốt. Bộ binh thì dùng hỏa lực B bắn lật tung những ụ mối và những bờ che gai ở ngoài chốt. Chi viện rất hiệu quả cho đại đội 2 đang chuẩn bị vận động, lấy lại hầm đã mất. Trong chốt thì bọn địch cũng đang ra sức phản công. Nhưng quả đạn B bắn sát mặt đất bay vọt qua đầu lính ta, vướng vào thân cây, nhà hay hàng rào, nổ tung ở phía sau lưng. Bọn chúng chống trả điên cuồng bằng những loạt trung liên bắn không dừng. Cối của bọn chúng cũng bắn sâu vào đội hình chi viện cho bọn ở trong chốt. Tiếng AK lúc này cứ tăng tăng nghe như tiếng pháo thép. Đạn bay về hướng chúng tôi, xé gió nổ toang toác rồi găm ở đâu đó. Trong khi tôi đang loay hoay buộc dây cho cái cần lăng ten, đầu rút ở gốc dừa cụt, máy vứt một bên, súng đề một bên, thì một quả đạn cối 82 của bọn địch nổ ngay sau lưng tôi, cách chỉ chừng 20 mét, mảnh phang rào rào. Tôi dự chọn cái lưng của mình về hướng quả đạn nổ bỗng nghe đánh nguyệt ở đằng sau lưng như có ai đó vừa chọc thật mạnh một vật gì đó vào lưng tôi rồi nóng gai ở nơi đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra tôi ngoái lại bụi mu một khoảng ở phía sau rồi âm ấm, ấm ở sau lưng có cái cảm giác hơi đau tôi thò tay sau lưng kiểm tra một cái mảnh cứng như miếng bánh đà nơi lưng áo làm tôi chẳng hiểu thế nào nữa thì ra máu của đại đội phó đông khô cứng sau lưng áo tôi Lần tay trong áo Một vết thương do mảnh cối văng vào lưng tôi Tạo thành một vết rách Máu đã bắt đầu chảy Tôi thấy ấm cả một khoảng lưng xuống tới cặp quần Thôi thế cũng còn may Mảnh cối sau khi đập vào cái cột hàng rào gần đó Mới văng vào lưng Tôi loay hoay tự băng lại vết thương cho mình Mà không biết băng thế nào để cho chặt Vừa hay thì thằng Lộc Anh Nuôi chạy qua Băng phụ giúp Tôi mới hỏi nó Có sao không Không sao sâu hơn cái vết dao đứt tay nặng hơn cái gai sở hổ cảm tí. Giá như lúc đó tôi đang khoác cái máy vô tuyến thì đâu có đến nỗi, nhưng thôi, không sao thế đã là tốt rồi. Sau vài phút tấn công bằng hỏa lực, anh Hồng ra hiệu cho khẩu đại liên số 2 dừng bắn và vận động qua ruộng sang với bên kia của thửa ruộng, áp sát hơn nữa vào mục tiêu. Vế sườn của trung đội 3 phản công mạnh, thu hút lực lượng của bọn địch cho đại liên vận động. Hai tay súng AK của trung đội 2 qua trước, chiếm lĩnh bờ ruộng cho đại liên qua sau. Thằng Do dùng một cuộn rẻ cuốn vào cái nòng súng còn đang nóng hôi hổi Thằng ẩn và thằng Sao bốc hai cái chân Đại Liên chạy qua ruộng Chúng nó vật ngã súng với cả người lộn lóng trong ở dưới ruộng Thằng Khoa thì xách cái tùng đạn chạy theo sau Sang được đến cái bên kia bờ ruộng nhanh như chớp bọn chúng lại đã có thể bắn được chỉ sau vài giây định hướng Tiếng súng Đại Liên bắn rát hơn, gần hơn từ sau lưng và xương Các hầm chốt của trung đội hai cũ dọc theo đường tàu Hướng sườn của trung đội 3 bắt đầu bắn giữ hơn để chuẩn bị vận động chiếm trận địa. Còn hướng chúng tôi chỉ nằm đó bắn bồi, chưa có phương án gì vận động lên vì ở cái khoảng này của chúng tôi rất trống, không thể vận động lên ngay được. Tôi và anh Hồng, mỗi anh em nép vào một gốc dừa. Tôi bây giờ đã đeo máy PRC25, ôm súng chỉ chờ hiệu lệnh của anh là vận động theo. Anh lệnh cho tôi điện về xin cối bắn xa ra ngoài chốt cũ chừng 30m hay xa hơn nữa để bộ đội bắt đầu vận động lên. Chừng vài giây sau thì thấy cối đã bắt đầu chuyển hướng ra xa. Với một cái phất tay, anh Hồng ra lệnh, Thế là anh em hướng sườn trung đội 3, đồng loạt hô trung phòng uy hiếp tinh thần của bọn địch, rồi vừa đánh vừa chạy lên chốt." Tiếng B41 nổ rất gần, cây tung các hầm hố của trung đội 2 cũ lên, hướng của chúng tôi cũng bám sát sông lên, rồi vừa chạy vừa bắn găm vào hầm của địch. Cả ba mũi đồng loạt nhảy vào, những tiếng nổ đinh tai ù đặc bên tiểu đội cối của anh Phúc đã bắn hết đạn nên cũng cầm AK ảo theo chúng tôi. Tôi cứ bám theo anh hùng từng bước, cái tổ hợp máy cắm vào trong túi áo ngực, nghe léo nhéo rồi xèo xèo. Tôi mặc kệ, tôi cứ bắn AK điểm xạ mở đường, vừa bắn vừa vận động, mắt đảo nhìn theo đại đội trưởng cứ chạy hướng nào. Cái khổ của liên lạc là cái chỗ đó đấy. Với sự tấn công như vũ bão của ta như vậy, bọn địch thật sự mất tinh thần và nao núng. Lúc đầu thì chúng còn chống trả quyết liệt bằng Cối 82, các loại hỏa lực mạnh như DKZ, đại liên và 12 ly 7 Còn bây giờ thì bọn chúng đã cắm đầu rút ra từ đường nào và lúc nào cũng chả rõ nữa. Hướng của trung đội 1 và trung đội 3 vẫn đánh. Nhưng về sáng thì cũng đã trùng hẳn xuống. Tiếng súng vọng về lác đác Bọn chúng như đang có ý cầm chân quân ta ở những mũi này. Bây giờ tôi thấy thằng Thi, người sơn Tây. Tay cầm súng Nga bắn găm vào hầm. Vừa bắn nó vừa tiến những bước vững chắc. Trong chốc lát nó đã nhảy được vào cái hối chiến đấu đầu tiên. Tiếp theo sau nó là thằng Trình và thằng Nam Trung Liên và ba tháng này đã chiến đấu rất ngoan cường trong trận đại đội 2 thất thủ bên biên giới ngày 12 tháng 12 năm 78 và cũng chính là chúng nó hôm nay đã lấy lại danh dự cho đại đội 2 của chúng tôi. Chúng nó thực sự là những người lính dũng cảm làm nên một đại đội 2 anh hùng lần thứ hai sau này. bản Định lúc này đã bắt đầu thất thế, tiếng súng yếu ớt dần, lác đác những bóng áo đen nhảy ra khỏi công sự bỏ chạy ra ngoài. Vế bên cầu Đại Liên cũng vận động sát hơn nữa với khoảng cách giữa ta và địch chỉ còn khoảng trên dưới hai chục mét, từng loạt đạn dìm đầu bọn địch xuống, cùng với tiếng nổ của lựu đạn lần lượt xóa từng vị trí chống trả của chúng. vài phút sau thì ta đã làm chủ hoàn toàn trận địa, sáu xác lính phốt chết ngay trên chiến hào, bên ngoài chốt, bên bờ tử ruộng chưa gốc dạ mới gặt xong, phải trên hai chục xác phốt còn nằm ở đó. còn những cái xác khác mà chúng đã mang đi hay chúng tôi không nhìn thấy ở vị trí hiện tại thì chúng tôi chịu. Bọn tốt chạy ra ngoài, nấp sau những cái ụ mối lùm cây, bắn vào chốt để cản bước quân ta, rồi gọi cho cối bắn vào chốt. Cối của bọn địch bắn vào khoảng 15-20 phút rồi im hẳn. Chúng tôi nhanh chóng tìm vị trí ẩn nấp và tu sửa công sự. Số anh em tham gia đánh vận động cũng quay về vị trí của mình. Mặt trời đã lên cao, ngày mới bắt đầu từ lâu rồi và người lính của đại đội hai chúng tôi cũng đang phải chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu mới. Chúng tôi phải tranh thủ thời gian để củng cố công sự và giải quyết thương binh tử sĩ. Chỉ một trận đánh từ chiều hôm qua cho đến khoảng 8 giờ sáng hôm nay đã có 16 người hy sinh và 8 thương binh nặng, 24 người được chuyển về dưới nhà sàn của đại đội bộ. Đau thương, tăng tóc lộ rõ trên nét mặt cán bộ chiến sĩ của đại đội hai chúng tôi. Y tá thì lo băng bó, tiêm thuốc cho anh em thương binh rồi chờ vận tải của tiểu đoàn chuyển anh em về tuyến sau. Những người như tôi và thằng Sao cùng một số anh em khác thì bị thương nhẹ, không phải đi viện, ở lại đại đội để tiếp tục chiến đấu. Y tá băng lại vết thương cho tôi, nó ra nhiều máu bởi cái máy PRC-25 trên lưng đè vào nên không thể cầm được. Vứt trả về đại đội bộ cái máy của nợ này mà tôi nhẹ cả người. Vết thương thì không sao, còn xa tim chán, tôi vẫn nói đùa như vậy. Lúc bây giờ giải rác trên toàn tuyến chốt của đại đội 2, Bên ngoài những thửa ruộng rạ, ven bờ thửa, gốc cây ụ mối hay những lùm tre gai, xác tội lính phốt áo đen, khăn dàn camat nằm đó, nhưng hồn của bọn chúng thì đã xuống địa ngục từ lâu rồi. Hướng của trung đội 1 và khẩu đội DKZ có chừng hơn chục xác phốt, còn hướng ở trung đội 3 và khẩu 128 cũng thêm khoảng từng đó và nhiều nhất là ở hướng của trung đội 2. Chúng tôi cũng chưa dám bò ra thu vũ khí về vì còn sợ chúng tỉa vào. Và quả thật là tôi chúng vẫn còn nằm bên những ụ mối lùm che gai dày đặc ở ngoài đó Thỉnh thoảng lại bắn vào chốt của chúng tôi Có lẽ đến giờ thần chiến tranh cũng đã mệt mỏi sau một đêm lăn lộn trong cuộc chiến Nên đã bỏ về đi ngủ Còn thần chết thì sau một đêm gặt hái được nhiều thành công Cũng đã thỏa mãn mà bỏ đi khỏi nơi đây Giờ đây chỉ còn là tan hoang và đổ nát trong cái phun đẹp mê hồn này Những vết cháy loang lổ từ những căn nhà sàn bằng gỗ kia Ngói vẫn đang thi nhau đổ xuống khi gỗ cháy hết Cây cối thì đổ nát ngang dọc Vườn tược sát sơ Và những người còn lại cũng đã quá mệt mỏi sau cuộc chiến suốt đêm qua Cuộc chiến đấu làm cho tinh thần và sức khỏe của anh em xa suốt Nhưng vẫn còn quá nhiều việc trước mắt cần giải quyết xong Đó là vấn đề xương máu không thể trần trừ được